hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ cuộc triển lãm tranh vẽ các chú chó mà cả bọn được đến bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Tại đây, chúng được con người quan tâm, ái mộ vô cùng. Nào là quay phim, chụp ảnh, sau đó còn được chú William thưởng cho bao nhiêu là món ăn ngon. Câu chuyện chuyển sang nội dung khác, nói lý do vì sao con Em được cho xuống tầng dưới hòa nhập với các bạn đó là một trận đánh sống còn giữa những con chó nhà chị Nhi và hai con chó quen, hậu quả là tất cả đều bị thương. riêng con Piết vì quá dũng mãnh nên bị thương nặng nhất. Cười nghe hết sức cảm động trước tình cảm chủ nhà và các bạn chó dành cho Piết. Ai cũng nghĩ rằng nó khó mà qua khỏi. Vậy chú chó Piết có vượt qua được cơn thập tử nhất sinh? Để có câu trả lời, mời quý vị cùng nghe thanh Hảo giới thiệu phần cuối tác phẩm con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như sau đây Bây giờ thì bọn tôi đã trút bỏ được chiếc vỏ ốc đó rồi Có nhiều thứ thay đổi sau trận ốm thập tử nhất sinh của con biết Và thay đổi quan trọng nhất là chúa trùng hay đi Bây giờ đã không còn bị ám ảnh bởi quyền lực nữa Hoặc là sau trận tử chiến với bọn cháu quang dữ tận, Nó đã hiểu ra kẻ mạnh nhất trong bầy là con biết chứ không phải nó Hoặc khi chứng kiến trong buồn rầu Cảnh con biết suýt dĩ nhiễn Chia tay cả bọn Nó cảm thấy quyền lực Chỉ là thứ phù phím So với sự bất trắc của cuộc sống Đặc biệt là so với Tình bạn giữa năm đứa tôi Khi quyết định từ bỏ quyền lực Heidi đã thôi nhào nặng Cuộc sống theo ý mình Đã không còn dẫn trận đánh nhau Nảy lửa giữa nó Và em mê Cả với bọn tôi nữa Khi con hay đi nằm cạnh cục xương Hay mấy mẫu tung khô Tôi không còn nhận thấy dấu hiệu đe dọa Toát ra từ dáng nằm của nó như trước đây Thậm chí nó còn bị con em mê Đẩy vào cảnh hoàng ức bà chị ni có thói quen buổi sáng Pha một đi cà phê Uống dài ngụng Rồi cầm tờ báo đi vào toilet Sau đó trở ra bàn ngồi uống tiếp Nhưng những ngày gần đây Khi ông từ toilet quay ra Thì ly cà phê trên bàn đã cạn tới đấy Này em Ông càng nhàn vợ Sao em không pha ly cà phê khác mà uống đi của anh Em đâu có uống Ba chị đi chỉ tay vào ly cà phê Thế sao trong ly không còn giọt nào Làm sao em biết được Chẳng lẽ nhà này có ma Ông hừ mũi Ngày mai anh sẽ gắn camera ngay tại bàn ăn Mẹ chị Ni phì cười Người ta chỉ gắn camera để phòng trộm thôi Chẳng ai gắn camera để xem vợ mình uống cà phê của mình hay không Thôi được, anh sẽ quay phim bằng điện thoại di động Tôi tưởng ba chị Ni nói chơi Quá ra ông làm thật Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi bàn ăn Ông để điện thoại di động ở chế độ quay phim Loầy quay canh góc máy Rồi chèn chiếc điện thoại giữa các hộp trà Trên đầu tủ chén Hướng ống kính về phía ly cà phê uống dở Một lát ông quay ra Ly cà phê đã không còn một giọt Em bắt được thủ phạm rồi Mẹ chị Ni hớn hở nói Bà đang ngồi xổm dưới nền nhà Tay giữ chặt con hai ly Nó à Bà chị Ni ngạc nhiên bước lại. Nó chứ ai? Mẹ chị Ni đáp. Bà chỉ tay vào mỏm hai ly. Giấu vết còn sờ sờ đây nè. Bà chị Ni quan sát dịch màu nâu trên mỏm con hai ly, dúng dai. Cây này người ta gọi là ăn dụng mà không biết chùi mép. Ông nhíu bài. Nó uống hết sạch cà phê nhưng không làm ngã chiếc ly thì quá tài sực nhớ đến chiếc điện thoại trên đầu tủ, ông dội bước lại mở phim ra Xem. Ôi, còn hai bị quan rồi. Ông dán mắt vào màn hình sững sốt. Nó không phải là thủ phạm. Chứ đứa nào? Con ề mê. Cả hai vợ chồng lúc này chụm đầu vào chiếc điện thoại. Dẫn thước phim vừa quay đã tố giác thủ phạm. Khi ba chị Ni vừa quay lưng, con ề mê lập tức phóng lên ghế rồi từ ghế nhảy phóc lên bàn rõ rén bước tới chỗ chiếc đi dán đi mềm mại như một con mèo nó thò mõm vào đi cà phê một cách thận trọng rồi dùng chiếc đuổi dài của mình nhẹ nhàng quét sạch cà phê tới tận đấy mà không làm chiếc đi xê dịch ba chị đi quay đầu tìm thủ phạm ê mê ra đây nhưng em mê đã trốn mất Ngay từ khi mẹ chị Ni ôm lấy con Haley hét đoán, Amy đã biết chuyện gì sắp xảy ra. liền dỗ giả, chui tọt vào sau kẹt cửa, ngồi thu lưu trong đó. Bọn tôi dĩ nhiên biết Amy là thủ phạm ngay từ đầu. Trong bọn chỉ có nó thèm cà phê sữa. Hôm nào ba chị Ni chuyển qua uống cà phê đen, Amy không màn đủng tới. Nhưng bọn tôi không có cách nào báo cho mọi người biết được hành chi bất hảo của Eme. Ngay cả khi nghĩ ra cách thông báo, không chắc bọn tôi đã làm chuyện đó. Cho dù Eme có thật uống trộn cà phê, bọn tôi vẫn tôn trọng nó. Trong bọn, nó là đứa duy nhất dám chống lại con Hayley. Riêng chuyện đó thôi, nó đã là người hùng trong mắt bọn tôi hôm đụng độ bọn cháu hoang Nếu có ê mê, cuộc diện có thể đã khác giờ không biết không đến nổi bị nặng đến thế Một khi ê mê đã cắn được tay của đối thủ rồi Nó sẽ đeo cho đến chết Thực ra, ba chị Ni chỉ giờ quát thế thôi Trong bọn, ê mê chính là đứa được ông cưng chiều nhất Mỗi tối sau khi chén thù chén tạc với bạn bè ở ngoài phố trở về Ba chị Ni không đi nghỉ ngay Ông có thói quen ngồi chào bàn Uống chén trà Hát ư ử vài câu Rồi mới đi vào phòng tắm Những lúc như vậy Bao giờ Emê cũng mon men đại gần Ngốc cổ nghe ông hát Lúc đó đôi mắt nó long lanh Chăm chú Chẳng khác nào một khán giả trung thành Đang ngồi trong nhà hát Bà chị Nì hát chẳng lấy gì làm hay Tôi, Suku, đi và con biết đều đồng ý như vậy Nhưng nhìn thái độ thưởng thức nghiêm trang của Ê Mê Tôi cứ tưởng ông là một ngôi sao ca nhạc lừng danh Nhưng lúc đó, bọn tôi đừng hồng lại gần Ê Mê Đứa nào mon men lại rủ nó đùa nghịch Thế nào cũng bị nó gầm gừ đuổi đi Mọi khán giả chân chính đều như thế không muốn bị ai quấy rầy trong lúc đang thưởng thức âm nhạc. Mỗi khi ba chị Nhi hát dứt một bài, em mê lập tức chạy lại chỗ ông ngồi, chồm hai chân lên ghế, đùi ngoái tít. Chỉ thiếu nhành qua ngậm ngang mỏm thôi, là nó giống hệt một fan cuồng bước lên sân khấu, tặng qua cho ca sĩ mến mộ. Ba chị Nhi sung sướng, gặp ai cũng khoe con eme có máu nghệ sĩ. chủ william biết chuyện thích lắm tối chú sách guitar ta về nhà ngồi trịnh trọng trên ghế vừa điểm đàn vừa hát cho eme nghe chỉ mong nhìn thấy nó dãy đuôi là thỏa mãn lắm rồi như mọi lần eme ngẩng cổ ngồi nghe say sưa chủ william khoái chí tiếng đàn cạn bay bướm anh Nghé ngồi bên cạnh không biết kiếm ở đâu ra giỏ qua hồng cầm sẵn trên tay à tôi nhớ rồi đó là giỏ qua bằng nhựa bé bằng quả bưởi chị đi vẫn đặt trên bàn học khi chú gregoryam vừa hát xong thấy eme nhõm mình dậy anh Nghé nhanh tay nhét qua giỏ vô mỏm nó Mê ngậm giỏ qua chạy thẳng đầy chỗ ba chị đi ngồi chồm lên ghế Giấy đuôi lia lịa. Sau thoáng bất ngờ Mọi người ôm bụng cười lăn. Chỉ có chú William là xịu mặt Mắt nó bị lé hả anh Bà chị Nì rút giỏ hoa trong mỏm ê mê Đưa cho chú William Chắc nó ngưỡng không dám tặng hoa trực tiếp cho em Nên nó nhờ anh đưa giùm Chị Nì cười hi hi Chắc nó tưởng ba là MC của chương trình ca nhạc tối nay Đọc tới đề Có lẽ các bạn đã phần nào hình dung được thế giới của bọn tôi Nhìn chung, xã hội loài chó Cũng không khác lắm xã hội loài người Bọn tôi có hiếp đáp Có phản kháng, có chiến tranh Có vui đùa, có sầu bi Có tranh giành, có manh động, có sám hối Rất nhiều máu Và cũng rất nhiều nước mắt thấm ướt cuộc đời năm đứa tôi. So với con người, bọn tôi tốt những cái tốt của họ. Và khi xấu, bọn tôi giống như là bản sao của họ. Như thể cả hai cùng nhiễm một thứ virus. Nhưng khác với con người, bọn tôi bao giờ cũng kịp giải quyết những vấn đề của mình trước khi nó mưng mũ và trở thành bất trị. Hai đi khi tham vọng quyền được nguội lạnh lập tức trở thành con chó hoàn hảo trong mắt mọi người. Bây giờ suốt ngày nó dành thời gian và tâm trí vào việc săn đuổi chuột cống thỉnh thoảng dẫn trồi lên từ các cống rãnh. Trong bọn nó là con chó duy nhất thích bắt chuột và có khả năng bắt được chuột. Dĩ nhiên gia đình chỉ nì rất tán thưởng hành vi này của nó. Chỉ có một rắc rối Mỗi khi bắt được chú chuột nào Hay đi luôn tự khen thưởng mình Bằng cách nhảy lên đùi bất cứ ai đang ngồi gần đó Và thè lưỡi liếm vào môi họ Mẹ chị Ni phun phì phì Gớm cái con nhóc này Ba chị Ni phun phèo phèo Ôi trời, bởi tưởng tao thích thịt chuột hả Hay đi Chị Ni đưa tay quẹt miệng Và xoay Hay lại lần sau muốn được cho lên chơi em phải ngồi như thế này này hài đi tiếp thu rất nhanh từ đó phóng đến đùi ai hành động đầu tiên của nó là xoay lưng lại mặt quay ra ngoài giật cố kiềm chế để không thè lưỡi ním lung tung nữa Trận chiến đẫm máu đùa vào quá khứ, lịch sử bắt đầu đi bằng những bước chân thanh bình và cuộc sống của bọn tôi từ hôm đó được dúng vào một thứ chất lỏng ngọt ngào có tên là yêu thương. Đứa nào cũng được yêu. Hay đi được yêu vì tính cách hồn nhiên, biết được yêu vì tính cách hiền lành. Emê được yêu vì tính anh hùng lẫn tính nghệ sĩ cùng chảy trong quyết quản. Suku được yêu vì vẻ thiên thần ngơ ngát Mặc dù gần đây Do tiếp tục cao hứng cắn người Nó suýt bị ba chị Ni cho đi lính Cô Hà khoe có quen một đơn vị cảnh sát Đường sông đóng gần nhà Ở đó người ta quấn luyện chó Để đánh hơi vũ khí và ma túy Cô Hà bảo Người ta quấn luyện nghiêm lắm vào đó một thời gian Suku chắc chắn sẽ bỏ được tật cắn người vô cớ ba chị ni hào hứng biết đâu khi trở về nó đã được gắn quân hàm đại quý nhưng chị ni và mẹ chị ni phản đối kịch liệt mẹ chị ni lắc đầu nó mập ú thế kia đi còn không nổi mà huấn luyện cái gì còn chị ni ôm chặt suku âu yếm em không đi đâu hết suku ha cuối cùng là tôi con chó ba tô So với bốn đứa kia Tôi không có gì đặc biệt Tôi, Eme và Heidi Sinh ra từ một mẹ Nhưng so với tuổi nó Tôi xấu xí hơn nhiều Hình như khi sinh tôi Mẹ tôi chỉ đẻo gọt sơ xài Thân hình tôi tròn lẳn ục ịch Cô Thảo bán trái cây bảo Tôi giống một con heo hơn là một con chó Tôi có một hàm răng không đều Chiếc trồi chiếc sụp Giống như những cây cọc rào sau một trận bão Đã thế, thỉnh thoảng tôi lại đi cả nhắc Vì cứ vài ngày tôi lại bị đau chân một lần Dù không da phải thứ gì Khách đến chơi nhà rất ít người có ý định vuốt da tôi Nếu thỉnh thoảng có người nữ tôi Thì họ cũng không làm điều đó lần thứ hai Vì tôi xấu là một lẽ Lẽ khác là do tôi dụng về tôi đáp lại tình cảm của những người đựng tôi bằng cách nhảy chồm chồm lên đùi họ và những bóng chân của tôi luôn làm họ đau. đúng ra tôi cũng có một ưu điểm nho nhỏ, đó là tôi luôn dị ngay ngắn trên những tấm thảm mẹ chị đi đặt ở góc nhà, trong khi những đứa khác là chúa dị vậy. nhưng ưu điểm nho nhỏ đó đôi lúc lại biến thành những quyết điểm to to. Khi vào phòng chị Ni hoặc mẹ chị Ni chơi tôi không cưỡng được ước muốn nhảy lên giường nệm của họ Cứ thấy thảm niệm mền gối là tôi buồn ị chẳng hiểu tại sao Nói chung tôi là con chó đáng chán Tự tôi cũng thấy như thế Nếu đọc đến đây bạn thấy cuốn sách của tác giả sao mà ngắn quá đọc vào một cái đã hết tức là vẫn còn muốn đọc nữa thì tôi có thể kể cho các bạn nghe mẫu chuyện sau đây ý là tôi đang muốn nhắc đến mối tình của vị tám và thằng suku tôi chợt nhớ ra mẫu chuyện đó mới vài phút trước đây thôi và nhận thấy nó rất đáng ngồi nán đại để mà kể lễ đáng lẽ tôi đưa mẫu chuyện này vào chương mà tác giả đặt tên là suku thiên thần nhưng tôi lười quá không muốn quay lại phần đã kể xong. Tôi vừa nảy ra ý định kể nó trong một dịp khác, cùng với một số những câu chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa kịp nhớ, coi như phần tiếp theo của cuốn sách này. Nhưng thôi, tôi kể luôn. Dì Tám đang sống ở Úc. Chắc các bạn còn nhớ, chính trong lúc nửa đêm ngồi chờ đến giờ ra sân bay đón dì Tám, anh nghe và chị Ni dắt bốn đứa tôi, trừ con emê Ra đường chơi Và sau đó bọn tôi xui xẻo Bị hai con chó hoàng tấn công Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thằng suku, cu Dì Tám đã mê tít nó Ôi con chó này dễ thương quá Nó giống hệt con cookie của em bên Sydney Em cẩn thận đó Mẹ Ginny cảnh báo Đừng đụng vào nó Xem bộ lông nó kìa Chỉ xem thôi Nhưng em muốn nựng nó quá Đừng, nó sẽ cắn em đó Nhưng em muốn Ba chị ni cười Ở đời có những ý muốn Chỉ nên chôn chặt nơi lấy lòng thôi em Dẻ tha thiết của dì Tám Khiến anh nghe động lòng Để con ôm nó lại cho dì vuốt ve Con ôm thật chặt Thì nó không cắn gì được Nếu vậy có gì là thích Dì Tám lắc đầu quệ quậy, quậy chẳng ta gì duốt dây một con chó nhồi bông còn hơn anh nghe hiến kế vậy thì gì phải làm quen với nó bằng cách cho nó ăn kể từ hôm đó gì tám ăn món gì cũng chừa một mẫu cho suku bất kể sáng trưa chiều tối tặng suku khoái lắm mỗi lần gì tám chia cho nó một khúc xương hay mẫu bánh là nó dễ đuôi rối rít gì tám khoe với chị nê Nó thích gì rồi đó con? Cái thằng tham ăn này, ai cho nó ăn mà nó chẳng thích? Không đâu, nó thích gì một cách đặc biệt. Nó nhìn gì bằng ánh mắt long lành thấm thiết lắm. Nó thích thức ăn trên tay gì đó? vậy con đừng đánh giá nó thấp như thế chứ. Dì Tám phản đối, rồi cuối nhìn su âu yếm. Con đâu có tầm thường như chị Nhi nói hả Suku? Con biết quý trọng tình cảm gì dành cho con mà, phải không? Đôi mắt ngây thơ của thằng Suku càng long lanh khi nghe dì Tám nói. Như tất cả những người nhẹ dạ khác, dì Tám lập tức bị ánh mắt của thằng Suku thiên thần mê hoặc. Dì giói tay lên bàn, lấy một mẫu bánh dìa ra trước mặt Suku. Dì cho con nè! Đợi Suku ăn hết Dì đã chia ra một mẫu khác Trong khi Suku say sưa Ngốn ngấu các bổ bánh Dì đánh bạo đưa tay kia rón rén vuốt da tấm lưng mềm mại của nó Thằng Suku không phản ứng gì Vẫn mãi mê ăn Con thấy chưa Dì Tám quay sang chị Ni Sung sướng nói Nó thân thiện với dì lắm đó Dì đã nói rồi Tôi không rõ gì tám nói rồi, là nói gì? Vì ngay lúc đó, dì thét lên một tràng. À! Như đã từng xảy ra, Suku chỉ để yên cho dì tám vước ve chừng 60 giây. Tới giây thứ 61, nó bất thần quay ngoắt lại, đớp một phát vào bàn tay dì. Trời ơi con chó này. Dì tám tay này ôm lấy tay kia rên rỉ. Sao mày lấy quán trả ơn thế hả? các bạn cũng biết rồi đó, Suku là con chó khó lường. điều duy nhất có thể lường trước ở thằng này chính là sự khó lường của nó. Suku giống như một ca sĩ đang hát bè trầm, trong một phút bốc đồng, sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc nghệ thuật để đột ngột ngân lên một giọng cào trúc. bị Suku cắn. Nhất là cắn trong đút vì đang cao hứng khoe thành tích với chị Ni. Dì Tám giận lắm, dì giận thằng Su Cu, còn dì, dì đã đem tấm lòng thành ra, đối đãi với nó. Vậy mà sốt cuộc, đều vì nhận đấy là một cú tát tuy không đau lắm, nhưng khiến dì mất vía đến tái sanh mặt mày. Chị Ni chạy đi lấy thuốc đỏ sức cho dì Tám, giọng ấy nấy đau lắm không gì. Dì tám lắc lắc bàn tay, giọng ấm ức. Không đau lắm, dân dì tức nó quá. Kệ nó đi gì. Chị Nhi an ủi. Con chó này xưa nay vẫn vậy mà. Nó mắt cái tật hay giật mình cắn bậy. Dì tám liếc thằng Suku lúc này đã lại dương đôi mắt ngây thơ lên nhìn gì. Nhìn nhìn cái gì? Tao giận mày rồi. Suku dãy đuôi nhẹ nhẹ dãy, dãy cái gì? Tao ghét mày rồi Suku lại chớp đôi mắt trong gieo Chớp chớp cái gì? Tao không chơi với mày nữa Đột nhiên dì hạ giọng Nhưng con đáng yêu quá à Làm sao dì có thể ghét con được đây Suku hay cắn người Nhưng tôi chưa thấy nạn nhân nào ghét nó Có lẽ vì nó là con chó xinh đẹp Và vì sau mỗi lần gây án Ánh mắt trong gieo thánh thiện của nó luôn toát đêm giả ân hận Đôi mắt đó dường muốn nói Tôi biết tôi sai rồi Tôi biết cái tật cắn người vô cớ là rất xấu Nhưng tôi không làm sao kiểm soát được bản thân Cho tôi xin lỗi mọi người Cô Hà Jupiter, anh ghé, cô quanh bán trái cây từng giận nó. Cô Hà giận lâu nhất nhưng cũng chỉ một tuần. Anh Kurame lâu nay không thấy ghé chơi, có lẽ không phải vì giận mà vì anh ngán thằng Suku. Buổi tối, nghe chị Ni thuật lại chuyện gì tám bị Suku cắn, mẹ chị Ni thở dài. Chị đã dặn em rồi mà. Ba chị Ni nheo mắt trong danh sách nạn nhân của thằng Suku có tay có ta chỉ chưa có Diệp Kiều bây giờ em đã kịp bổ sung rồi đó bất chấp những gì đã xảy ra vì tám vẫn không thôi yêu mến Suku vì tuyên bố trước khi về út thế nào dì cũng đựng niệu được nó nhất là phải ôm được nó một cái để lấy lòng Suku Dì tiếp tục mua thức ngon vật lạ về cung phụng nó mỗi ngày. Chị Nì nói, Dì đừng cho nó ăn nhiều quá, kẻo nó tròn quay như thùng tô nô bây giờ. Dì tám nghe lời, mỗi lần đút cho suku ăn, dì bé dụng miếng bánh thành nhiều mẫu nhỏ. Sau một tuần ăn uống phủ phê, thằng suku có vẻ đã bị lung lạc. Dạo này, thoáng thấy bóng gì đi đâu về là nó sáp lại, Đuôi che vậy Chắc là chờ có thứ gì tổng vào miệng Dì Tám lại có dịp ném cho chị Ni Một cái nhìn phấn khởi Lần này chắc là nó mến dì thật rồi Dì nói thế Và chắc dì nghĩ thế thật Nhưng dì vẫn không dám chạm tay vào suku, Mặc dù ánh mắt dì cho biết Dì khát khao được vuốt ve nó biết bao giờ yêu ai một cách hồi hộp, giật cực khổ như thế chưa? Vì tám rất yêu thằng Suku, vì tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng, tức là cho người tình ăn, và bất ngờ bị người tình cắn một phát vào tay. Nhưng sự thật phủ phàng đó không dập tắt được ngọn lửa si mê trong lòng gì, Dì tìm cách tỏ tình lần thứ hai lần này vì gượng nhẹ rón rén rung rẩy lúc nào cũng sợ làm thằng suku phật lòng nhìn gì kiên trì và thận trọng o bế nó mà tôi phát mệt nếu là tôi tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu chưa dám vuốt ve bộ lông mềm mại của suku vì tám tìm cách đụng vào người nó y như con người ta tìm cách chạm vào người mình thương đi ngang thằng suku Dì lấy chân giờ đụng nó một cái Lát đi ngược lại Dì lại giờ đụng nó cái nữa Dì khoe chị Ni Mặt hớn hở như trẻ con được quà Từ sáng đến giờ Dì đụng nó cả chục cái rồi đó con Chị Ni cười Mà nó vẫn không cắn gì. Ờ Nó không cắn Dì đáp bằng giọng hãnh diện Như thể dì vừa chọc phá Một con sư tử Dì tám mãi mãi chỉ dám đụng vào Suku như đụng vào một gốc cây vô tri. Nếu một tin mơ nọ vào khoảng 5 giờ vì không đột ngột thức giấc và không sao ngủ lại được. Dì xuống nhà bếp lây quay đun nước sôi pha cà phê ngồi chờ trời sáng. Trong khi bọn tôi vẫn nằm tại chỗ thì thằng Suku mon men đến bên dì, nhẹ nhàng nằm xuống và thản nhiên gác mõm lên chân dì hành động của Suku làm gì cảm động đến phát khóc trước nay chỉ có gì bộc lộ tình cảm với nó chứ chưa bao giờ nó chủ động bày tỏ cảm tình với gì những ngày qua hẳn gì luôn tin rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra và hôm nay quả thực điều đó đã đến với gì tất nhiên bọn tôi không lạ gì thái độ của thằng Suku Nó là con chó mắc chứng nhớ con người. Hàng ngày trong nhà có nhiều người đi tới đi lui, nó chẳng dành cho gì tám mối quan tâm đặc biệt nào. Nhưng lúc này, cả nhà đang say ngủ, chỉ có mỗi một con người duy nhất là dì xuất hiện. Hiển nhiên, nó xem gì là cái cọc để nó bám víu, là cái đinh để nó treo lên nỗi nhớ. Dì tám cúi xuống ngắm Suku. Vừa phấn khích vừa ngờ vực Không biết có nên nhân dịp này vuốt ve nó hay không Dì đưa tay ra Nghĩ sao lại rụt tay về Nhưng rồi vì có một thôi túc vô hình Dì lại đưa tay ra Dì để tay lơ lửng trên không Cách lưng của thằng Suku khoảng một tức Dì nuốt nước bọt trong dì có vẻ đang đấu tranh chất giả với bản thân mình và sau khi cân nhắc, dì từ từ hạ tay xuống đến khi dì quyết định chạm vào thằng suku, tôi thấy dì miếm môi lại y như đang quyết định một chuyện sinh tử trong đời mình. thằng suku vẫn nằm yên khi bàn tay dì tám chạm vào người nó. dì tám tất nhiên không lạ dì thằng này. Nó không phải là con chó Được sinh ra cho người khác Nắm bắt được tâm ý của mình Trong nhiều trường hợp Sự im lặng của nó Là sự im lặng đầy đe dọa Trước một trận bão lớn Tôi để ý thấy Dì chạm vào nó bằng lưng bàn tay Không phải ngẫu nhiên gì làm vậy Từ thế đó sẽ giúp gì co tay lại Nhanh hơn nếu chẳng may Su dở dứng Nhưng hôm nay Suku chẳng có vẻ gì sẽ tấn công gì, nó khẽ liêm diêm mắt khi bàn tay gì âu yếm đặt lên lưng nó, như cái cách còn biết vẫn hay làm khi tận hưởng cuộc sống. Tôi thấy gì tám vẫn còn hồi hộp lắm, cảm xúc trên mặt gì biến đổi liên tục, trong gì vừa hạnh phúc lại vừa quan mang Dì nhấc tay lên khỏi lưng Suku. Rồi rụt rè đặt xuống. Lần này dị chạm vào nó bằng lòng bàn tay. Rồi từng chút một, vì bắt đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Suku vẫn nằm yên. 5 phút sau, Suku vẫn nằm yên. 10 phút trôi qua, Suku vẫn nằm yên. Tôi thấy mắt dị tám rưng rưng trong khoảng cách đó, có lẽ vì thấy cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi, không cần phải thêm tác gì nữa. vì tám còn triều mến đựng niệu suku được thêm một ngày, trước khi vì phải ra sân bay để về lại sydney, thậm chí suku đã chịu để cho vì choàng tay ôm nó trong lúc anh ghé chất vali của vì lên taxi. bọn tôi đứng trong hiên ngó ra, hơi bất bình. Khi thấy gì chỉ ôm mỗi thằng Suku, còn bọn tôi vì chỉ vỗ nhẹ lên đầu để tạm biệt. Nhưng dù sao, tôi cũng mừng cho gì. Vì giống như một vận động viên vững tinh, cuối cùng cũng về tới đích trước khi trọng tài thổi coi hết giờ. Dù ngay lúc khởi hành, gì đã kịp dẫn ra có lắm hạt sạn trong đôi giày của mình. Gì đã không bỏ cuộc, Và ngắm gương mặt rạng rỡ của dì lúc này Tôi nghĩ Dì xứng đáng với tất cả điều đó Dì Tám dậy út được 2 ngày Bật FaceTime Một phần mềm điện thoại truyền hình Gọi cho mẹ chị Ni Chào em, em khỏe không? Mẹ chị Ni hỏi Em khỏe, Suku khỏe không chị? Suku vẫn bình thường Nó có nhớ em không? Em nhớ nó quá Chị cho em nhìn nó một chút đi một phút sau bên kia dì tám ôm con cuki bên này chị ni ôm con suku dì bảo kia con nhìn vô màn hình điện thoại kia bạn suku đó con chào bạn đi con cuki sủa gâu gâu gâu dì tám nói nó kêu nai sumisui suku đó rất vui được làm quen với suku Dì vui vẻ giải thích Nó là cháu Út mà Nên nó sủa tiếng Anh Bên này thằng Suku chào lại Go gâu gâu Chị Ni chớp mắt Suku bảo tôi cũng rất vui Khi làm quen với bạn Còn Cookie lại đáp lễ gâu gâu gâu Dì tám nhanh nhẹn Nó hỏi how are you Bạn Suku khỏe không Suku cũng không phải dạng dừa Nó ngoác mỏm gâu gâu gâu hai đứa nó còn trò chuyện một hồi lâu nữa toàn là tán gẫu và như mọi cuộc tán gẫu khác nội dung phần sau không có gì đặc biệt đối với tôi câu quan trọng nhất vẫn là câu hỏi thăm sức khỏe nếu bạn yêu quý một ai đó bao giờ bạn cũng quan tâm đến sức khỏe của họ trước những chuyện khác vì vậy tôi cũng đang rất muốn bắt chước cô kia và suku Quý bạn có khỏe không? với bạn nào cầm cuốn sách này trên tay và đang kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Đây là chuyện kể của tôi được tác giả ghi lại, vì tôi không biết ghi và tôi hy vọng những mẫu chuyện vui nhộn và cảm động của chúng tôi sẽ giúp bạn có một cái nhìn thấu hiểu và thương yêu hơn với loài chó. Bà chị Ni thường nói tâm hồn con người ta cũng cần vitamin và sách nhất là sách viết về động vật là loại vitamin tuyệt vời nhất vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người xã hội giờ vậy sẽ bước đi những chuyện đau lòng vitamin tâm hồn đó cần thiết cho tất cả nếu bạn đến với chúng tôi bằng tình yêu Thì bạn sẽ có cả tình yêu lẫn tình bạn Còn ngược lại Bạn sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu Đó là suy nghĩ của tôi Một con chó xấu xí Còn nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng người Mỹ Martha Scott nói như thế này Nếu bạn đối xử với con chó như một con người Nó sẽ đối xử với bạn như một con chó Bà này là người ta Mà bà nói về chúng tôi đúng ghê tác phẩm con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Vậy là chú chó biết đã thoát cơn hiểm nghèo sau tai nạn nên qua bình được thiết lập con Haley đã không còn mê quyền lực từ đó năm chú chó sống trong tình yêu thương đầm ấm hành động mang giỏ qua nhỏ của em như một lời cảm ơn của các chú chó dành cho chủ của mình con người dành cho chúng tình yêu thương thì chó cũng đáp lại bằng tình yêu thương chân thành